Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tốt nhất là bỏ rơi ông ấy đi. Diệp Hiều Hàm ra lệnh cho Triệu Trạch Dệ. Triệu Trạch Dệ vẫn luôn không thích người khác ra lệnh, ngoại trường người kia. Nhưng lúc này, anh giống như không để ý đến chuyện cô vừa ra lệnh cho mình. Vậy thì cô ngồi cho chắc đi. Anh cất lời nhắc nhở. Diệp Hiều Hàm không đặc biệt chú ý. Nhưng sau khi anh vừa mở lời, cô mới biết cái gì được gọi là đáng sợ. Mười phút sau hai người đã đến bờ biển, mà Diệp Chấn Hồng cũng đã sớm bị bỏ rơi. Triệu Hiểu Hàm bội phục nói với Triệu Trạch Dật, "Tại sao anh lại lười hại như vậy chứ? Anh làm một tay đua xe sao?" Anh cười rồi lắc đầu một cái, "Anh cũng không làm lại công việc đó." "Vậy thì anh thật sự làm việc gì?" "Thật sự là quản lý hộp đêm ư? Làm việc ở hộp đêm đó có thể kiếm được bao nhiêu tiền lại có thể mua được một chiếc xe Limousine như vậy chứ?" Triệu Hiểu Hàm có một chút hoài nghi cất tiếng hỏi, "Anh cũng không tính công khai thân phận của mình trước mặt cô?" Có lẽ tối nay bọn họ sẽ không gặp lại nhau, trừ khi cô lại chạy đến hộp đêm đi. Diệp Hiểu Hàm dường như đã quen việc anh chỉ im lặng và mỉm cười. Anh tên là Triệu Trạch Dật có đúng không? Diệp Hiểu Hàm cất tiếng hỏi, anh gật đầu. Diệp Hiểu Hàm vươn tay rồi tính bắt tay anh. "Tôi là Diệp Hiểu Hàm." Cô chính là thiên kim tiểu thư của nhà họ Diệp, không giống như những thiên kim khác, cô hoàn toàn không có bộ dáng của một tiểu thư, chẳng qua nếu như anh đồng ý, Nói không chừng hai người có trở thành bạn bè đi. Chúng ta có thể trở thành bạn bè không? Diệp Hiểu Hàm hỏi ý kiến của anh. Bạn bè ư? Cô là một cô nhóc học sinh, lại muốn kết bạn cùng với một người đàn ông lớn tuổi như anh sao? Cô chắc chắn chứ? Tôi lớn hơn cô một giấc. Tôi và cô có nhiều điểm khác nhau đó. Triệu Trạch Dệ nhìn cô rồi cất lời. Diệp Hiểu Hàm cũng không ngại, cái gì mà khác nhau với không khác nhau chứ, chỉ cần anh đồng ý là có thể trở thành bạn của cô mà. Tôi mà kệ, cái gì mà khác nhau, chỉ cần chúng ta nói chuyện nhiều với nhau là được rồi. Hơn nữa tôi cảm thấy anh rất là chín chắn, tôi thích anh. Thích anh ư? Triệu Trạch Dụy nhíu mày lại, nói xong giở hiệp hàm mới ý thức được rằng mình nói sai. Tôi thích không phải là loại thích như vậy, ý của tôi là tôi thưởng thức anh, chỉ đơn giản là cảm thấy anh rất tốt mà thôi. Triệu Trạch Dụy làm bộ đau lòng ôm ngực, tôi còn tưởng rằng cô thích tôi, hại tôi thiếu chút nữa là vui mừng nhảy dựng lên đó. Lời nói dối của anh như vậy khiến cho Diệp Hiểu Hàm ngay thơ tin là thật mà hỏi ngược lại. "Có thật không? Cậu nói đi." Triệu Trạch Dật lập tức bật cười, vì vậy Diệp Hiểu Hàm biết rằng mình đã bị gạt. "Cái chú này, thật là quá đáng mà." Triệu Trạch Dật ho nhẹ hai tiếng. "Nhưng mà tôi không thích cậu gọi tôi là chú đâu." "Nhưng phải làm sao bây giờ? Tôi lại muốn gọi như vậy đó, chú à." Diệp Hiểu Hàm cảm thấy chơi như vậy rất là vui, lại gọi thêm một tiếng nữa. Trợ tài xoẹt đánh vào gáy cô một chốt. Lần sau cô còn gọi như vậy, tôi sẽ đánh cô đó." Diệp Hiểu Hàm đăm thương đưa tay chai trắng, "Thật là quá đáng mà, vì sao lại bắt nạt tôi như vậy chứ?" Tôi thấy cô bắt nạt ba cô rất là vui đó." Trợ trách dạy nói về phía cô, Diệp Hiểu Hàm vốn không muốn nói đến con người bại hoại đó một chút nào, nhưng hiện tại nhắc đến chuyện đau lòng của mình, cô lại khó bỏ qua. "Đều là vì ông ấy, làm hại chúng tôi mỗi lần đều không vui như vậy." Triệu Trành Duệ kiên nhẫn lắng nghe Cũng không có ý định ngắt lời cổ cô Anh có biết không Hôm nay là ngày rỗ của mẹ tôi Anh hai và chị hai đã về nhà sớm Chuẩn bị để mọi người cùng nhau ăn cơm Nhưng mà ông ấy vẫn luôn lọc con về Những năm nay đều là như vậy Ông ấy luôn vì công việc buôn bán Vì những lý do khác nhau mà không về nhà Ngày cả thôi Thời gian gặp ông ấy cũng rất ít Cho nên chúng tôi rất là ghét ông ấy Triệu Trành Duệ vốn là định ăn uỷ cô Nhưng anh là một cô nhi Căn bản cũng không biết tình thân trước cuộc là cái gì. Điều anh có thể cảm giác được chỉ là tình bạn mà thôi. Ông ấy cũng vì cái nhà này, để cho mấy người được hưởng một cuộc sống hàng ngày thật là tốt. Diệp Hiều Hàm cũng không cảm kích mà phản bác. Nhưng mà tôi không cần. Tiền từ từ kiếm là được mà. Hẳn ở hiện tại anh hai và chị hai cũng đã ra ngoài làm việc. Tại sao ông ấy lại không bỏ được công việc chứ? Chúng tôi chỉ hy vọng có một người bao quan tâm tới chúng tôi mà thôi. Nhưng đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa được hưởng thụ qua tình yêu của ông ấy. Giáo tắc rể không biết vì sao, anh lại muốn đưa tay ra đầu cổ cô, để cho cô tựa vào vai mình giải tỏa ít oán hận, nhưng anh còn chưa làm được, thì Dề Huệ Hàm đã làm như vậy, cô ngoan ngoãn tựa lên bả vai của anh mà khóc như một đứa trẻ. Cũng chỉ vì cô muốn ba quan tâm mà thôi, nhưng ba cô lại coi trọng việc buôn bán, khiến cô không có cách nào tiếp nhận được. Anh vuốt ve mái tóc cổ cô, cô là một cô gái tốt, lần trước cô chạy đến hộp đêm cũng là muốn khiến cho ba mình tức giận mà thôi. Đột nhiên Diệp Hiểu Hàm ngẩng đầu lên nhìn Triệu Trạch Tuyết. Anh vừa nói anh không phải là Ngưu Lang có phải không? Vậy thì anh làm gì? Triệu Trạch Tuyết cũng nhớ rằng cô còn nhớ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net